Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhưng mà chiếc đầu nhỏ xinh đẹp của cô vẫn lắc đi lắc lại không ngừng. Tôi thật sự là không muốn nhận đâu. Mời ông tìm một đồng nghiệp khác đi. Cái gì? Như vậy mà cũng không nhận ư? Sắc mặt của ông chủ truyền sang màu xanh lét, vẻ mặt hoàn toàn viết, cho cô thể diệt lại còn mặt dày ư? Tôi, tôi rất xin lỗi. Lời xin lỗi là lời kịch duy nhất của cô. Cô không thể không nhận được. Ông chủ rút cuộc lần nổi giận. Đây là Tổng Giám Đốc Nhan, Đích Thân chỉ định. Nhất định cô phải nhận công việc này. Bằng không, đem công việc này ra cho công ty khác làm. Cô có biết Hương Vinh chiếm được bao nhiêu phần trăm kim ngạch buôn bán của chúng ta hay không? Cô không nhận, thì các sĩ là tiễn chúng ta vào địa ngục chứ. Nếu không phải như thế, ông cũng chẳng dạy gì mà cho cô nghỉ phép một tháng. Tổng Giám Đốc Nhan? Là Tổng Giám Đốc Nhan nào ạ? Cô giật mình. Không thể tin được Nhân Lộc Khải sẽ làm như vậy. Còn Tổng Giám Đốc Nhân nào nữa? Đương nhiên là lăn Nhân Lộc Khải rồi. Anh ta, dường như nghe ơ cô Hồng, cô không nói được một lời nào. Người đàn ông này rốt cuộc là muốn làm gì? Chia tay tại sao lại không rạch ròi một chút? Tại sao còn bắt cô có cơ hội thấy được anh? Đây không phải là đang hành hạ cô hay sao? Bây giờ cô chỉ muốn trốn tránh anh, thấy anh chỉ khiến cho lòng cô đan nát và đau trớn hơn. Thế nào? Cô có nguyện ý tiếp nhận không? Mặc dù phải có khách khí của ông chủ Nhưng mà có việc cầu người Ông vẫn hạ dọng xuống Không có gì Cô cắn răng nói Tôi sẽ tự mình liên hệ với tổng giám đốc nhan Đến ma co viec cau nguoi ong van ha giong xuong khong đó sẽ cho ông biết đáp án Không để ý đến tiếng quỷ song Của ông chủ ở phía sau Vỗ kiet chạy như bay ra ngoài Bất chấp mọi chuyện vũ kiet chạy tới choàn nàn làm việc của Hướng Vinh Về công lẫn tư cô đều không muốn có quan hệ chắc chối với nhan lộc khải cho dù bằng mọi giá cô đều không muốn gặp lại anh nhưng mà vẫn miễn cưỡng bước chân vào địa bàn của anh đau dài không bằng đau ngắn cô muốn đem tất cả mọi chuyện giải quyết sạch sẽ một lần từ đây người đàn ông này sẽ biến mất trong cuộc đời của cô vĩnh viễn không cần lại xuất hiện quấy nhiễu cô nữa phiền toái cô thông báo một tiếng tôi có việc tìm gặp ngài nhan ạ Vũ Khiết đứng ở trước bàn làm việc của thư ký Nhân Lập Khải, nhờ giọng khách ký mà cấp tiếng nhờ vả. Nhưng mà... Dù thư ký đương nhiên là biết đinh Vũ Khiết, vì quang cáo sản phẩm, thỉnh thoảng cô sẽ chạy tới công ty của hướng vinh làm việc. Có lúc còn có thể đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, cùng thảo luận với Nhân Lập Khải. Thầm thường thấy Vũ Khiết, dù thư ký vẫn luôn cười hi hi, hôm nay mặc dù cô ấy có một chút khách ký lễ đổ, thần sắc lại khó xử tổng giám đốc nhan không có ở đây sao vũ kiết không kiềm đường quay đầu nhìn chằm chằm cửa sổ phòng làm việc của tổng giám đốc phảng phất như nhìn thấu cái gì tổng giám đốc nhan ngày ấy ở dù thư ký chần chừ một chút nhưng ngày ấy đang học nếu có thể xin cô chờ một chút đang còn họp sao vũ kiết mỉm cười hiểu biết trong lòng đã có chủ ý khác cũng không sao tôi đợi ngài ấy là được rồi Cô xoay người đi tới ghế salon tiếp khách mà ngồi xuống. Cô có muốn uống một chút cà phê hay là trà không? Dù thư ký sàn sóc cất tiếng hỏi. Tôi chuẩn bị một phần cho cô nhé. À, không cần đâu. Cảm ơn cô. Cô xua tay khách khí, rồi xoay người đến ghế salon ngồi xuống. Hôm nay cô tới để giải quyết vấn đề, cũng không phải là tới để uống nước. Tiện tay móc điện thoại di động trong ví ra, tìm kiếm số điện thoại của nhân lập khải. Trước kia để tránh người khác phát hiện ra quan hệ của hai người, cô cố gắng hết sức, không gọi điện đến công ty tìm anh. Trừ khi là công việc cực kỳ quan trọng, cho nên nhằn lập khải cho cô số di động để cô có thể tiện liên lạc trước với anh. Mặc dù cô đã tính báo gió giải số điện thoại này, nhưng muốn giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, bất đắc sĩ cô không có thể làm cách nào khác hơn là gọi dãy số đại biểu cho mối quan hệ này. Điện thoại tít tít vài tiếng xin chào một âm thanh dễ nghe tràn đầy từ tính vang lên là tôi nghe đời giọng nói mê người quen thuộc kia trong lòng cô bất giác chấn động không hiểu sao trong nháy mắt bừng lên một chút tức giận bởi vì anh vẫn còn lực ảnh hưởng đối với cô là tiểu kết sao anh không thay đổi cách gọi trước đây tôi có việc tìm anh cô kiên trì lạnh lùng giọng điệu giống như là đồng nghiệp công tác em đang ở đâu tại cửa phòng làm việc của anh. Thế sao? Dòng điệu của anh có vẻ kinh ngạc. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.